Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Chương 29 Anh Hùng, Cẩu Hùng, Đại Cẩu Hùng Giờ phút này sắc hồn hợp nhất Công tôn châm cứu khử độc cho bằng dục Rất nhanh, độc tố trong cơ thể bằng dục đã bị thanh trừ Ý thức của hắn cũng hoàn toàn tỉnh lại Ngoại trừ trên người có chút vô lực và gân cốt còn đau ê ẩm Thì cơ bản là đã hết nguy hiểm Bàng Dục dương mắt Thấy người cứu mình chính là công tôn Có chút xấu hổ Một hồi mới lên tiếng Đà tạ tiên sinh cứu giúp Công tôn hơi giật mình Xoay mặt nhìn bàng Dục, Nói Đại nạn không chết Là bởi vì có người nguyện ý cứu ngươi Sau này ngươi nên thu liễm một chút Đừng hại người, Cần biết làm chuyện tốt giúp đỡ mọi người cũng tức là chính mình hướng thiện. Bàng Dục ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này tiểu tứ tử chạy vào, nấp phía sau công tôn, nhìn xung quanh, hỏi phụ thân tiểu bàn tử ổn rồi sao? tiểu đỗ tử cứ khóc mãi ở bên ngoài. Bàng Dục khó hiểu, đang suy nghĩ cái gì mà tiểu bàn tử, tiểu đỗ tử chỉ thấy thái sư bảng cát khóc từ ngoài cửa chạy vào nói dục nhi người hủ chết ta rồi bảng dục trên mặt ửng đỏ nói phụ thân con không sao rồi những người còn lại cũng vào thấy bảng dục thực sự là được cứu sống cũng đều âm thầm bội phục công tôn chẳng lẽ giống như tiểu tứ tử từng nói không có ai mà y không thể cứu. an lạc hầu có thể kể một chút tình huống khi đó không? bao trưởng hỏi bằng dục. bằng dục gật đầu nói. lúc đó tao vốn cũng không muốn gây sự, chỉ là người cao ly đó nói rất khó nghe, tao lúc đó không nhịn được. bằng cát lắc đầu nói. Sao người lại không chịu nhẫn nại Người nghĩ à Ai dám chọc giận ngươi Đã biết ngươi là ai mà còn dám chọc ngươi Thì đó là kẻ mà ngươi không thể treo chọc Hắn chính là cố ý chọc tức ngươi Sao ngươi còn tự lấy dao đâm mình Hả Mọi người bên cạnh rất bình tĩnh Bằng cát nó như vậy rất có đạo lý Lão đầu còn hơn bảng dục Thực đúng là khôn ngoan hơn nhiều lắm Cũng phải A Phụ Thân Bàng Dục có chút tức giận Nói Ta cũng muốn nhịn lắm chứ Nhưng hắn mắng tỉ tỉ ta Ờ Bàng Cát sửng sốt Hỏi Hắn mắng tỉ tỉ ngươi cái gì Hắn nói Tỉ tỉ ta đã định trước là không sinh được nhi tử Làm không được hoàng hậu Hiện tại hoa tàn ít bướm Hoàng thượng sẽ lập tức tìm người khác vui vẻ Bàng dục nổi giận đùng đùng nói Còn nói Lần này hắn dẫn theo mỹ nữ cao ly tới tiến cống Đồ khốn Bàng cát giận dữ nói Nữ nhi của ta là được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng Cao ly của hắn dâng lên gọi là cống phẩm Làm sao có thể đánh đồng Thực sự là buồn cười Bao trừng vân tay Vỗ vỗ vai bàng thái sư Nói Lão bàng à Sao ngươi không chịu nhẫn nhịn đi? Ngươi nghĩ xem, ai dám chọc giận ngươi? Nếu đã biết ngươi là ai mà còn chọc ngươi, đó không phải là kẻ ngươi có thể chêu chọc. Hắn chính là cố ý chọc ngươi. Sao ngươi còn tự lấy dao đâm mình? Hả? bàng cát giật giật khóe miệng. Quay đầu lại, bất đắc dĩ liếc nhìn bao trưởng. Tâm nói, Lão bao, sao ngươi lấy giày tát vào mồm ta hả? người thất đức lắm nha. Bất quá nghĩ lại, Bàng Cát hơi nhíu mày. Người hiền không tới, tới toàn thứ dữ. Thái tử Cao Ly này không chỉ nhầm vào Bàng Dục mà còn nhầm vào lão, thậm chí là Bàng Phi. Cuối cùng thì hắn muốn làm gì đây? Lão bào à Bàng Cát nghĩ tới đây, xoay mặt nhìn Bao Trừng, nói: chuyện trừng phạt con ta có thể lùi xuống một thời gian nữa không? Bây giờ nó bị trọng thương, ta sợ nó vất vả Bao trưởng cũng không phải là không biết đạo lý, đương nhiên gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, ông mơ hồ nghe được công tôn khuyên bằng dục hướng thiện, thấy sắc mặt bằng dục tự hồ cũng biết ăn năn. Người này cũng là bị bằng cát cưng chiều nên hư hỏng, cũng thêm tính tình có chút ương ngạnh, thói xấu một đống, Nhưng cũng may là không làm gì quá nghiêm trọng Có thể sửa là tốt Còn hư biết nghĩ lại Quý hơn vàng mà Nghĩ vậy Bao trưởng gật đầu Nói với bằng rục An lạc hầu Trước cứ về phủ tĩnh dưỡng đi Chuyện nghiêm phạt Nếu người ngày sau có thể thu liễm tính xấu Hối cải làm lại cuộc đời Không ỷ thế hiếp người Có thể miễn đi Cái gọi là rèn sắt khi còn nóng Bàng dục vừa nghe công tôn nói mấy câu, thì trong lòng tràn đầy hối hận. Đột nhiên lại được bao chừng lửa cháy đổ thêm dầu. Bàng dục thật sự ngây ngẩn cả người, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người ta khi đã chết một lần mới biết được khi còn sống lúc trước có bao nhiêu ngu xuẩn. Hồi tưởng lại, Bàng dục cũng hiểu được chính mình đã sai. Nghe được bao chừng nói, hắn thành tâm gật đầu, nói. Tạ ơn bao đại nhân khoan dung, ta nhất định sửa chữa. Lúc bảng thái sư nghe được, vui mừng mà mân mê dâu mép, nhanh chóng nói Hảo, hảo, có thể sửa được là tốt à. Bao trưởng thấy vẻ mặt lão hớn hở, tạc một gáo nước lạnh. Thái sư, an đặc hầu đã sửa được rồi, ngươi thì chừng nào mới chịu sửa à. Bàng thái sư giật mình, nhổ xuống cọng râu mép, đau đến nỗi co quắp khóe miệng, hỏi bao trưởng, Lão bào à, người có ý gì? Bao trưởng nhìn lão, nói, là ý trên mặt chữ đó, nhưng mà bàng thái sư, tình thế hiện nay, người cần phải thận trọng, cẩn thận phía sau có quỷ. Tê... Bàng thái sư bất giác giật mình, quay đầu lại nhớ mày, lắc đầu, chắp tay nói với bao chừng. Tạ ơn ngươi hao tâm tổn trí, bằng cát ta không phải chỉ biết ngồi, dám đạp lên đầu ta, quản hắn là cao ly hay là hải ly, sớm muộn gì ta cũng đem chúng trở thành hạt rẻ, đem cả đám đi giang." Nói xong, nói với thủ hạ, rìu hầu ra hồi phủ. Sau đó, gia tướng của bảng phủ nâng bảng dục trở về, bảng thái sư cũng cáo từ rời đi. bát vương thấy thời gian không còn sớm, dặn dò triệu phổ nhớ đến vương phủ gặp chị dâu của hắn, rồi cũng tạm biệt bao trừng, tạm thời trở về vương phủ. triệu phổ thấy mọi người đều tản đi, liền hỏi công tôn: thừa ngốc có đói bụng không? đi ăn. Công tôn nhìn sắc trời một chút, cũng đã tới giờ cơm, liền gật đầu. triển chiêu ôm tiểu tứ tử đi tới, nói, chúng ta đi thái bạch cư đi. ân công tôn gật đầu, liếc bạch ngọc đường. Bạch huynh cũng đi đi, chúc Diệp Thành thượng hạng như vậy, cũng nên uống thử một chén. Bạch ngọc đường hơi sừng sốt, sau đó gật đầu. Trựa phổ thấy Bạch Ngọc Đường từ trên lưng ngựa gỡ xuống hai vò chúc diệp thanh mới hiểu vì sao lúc nãy công tôn lại nhắc tới tiến đến bên tai công tôn thấp giọng nói thử ngốc, mũi thính ha công tôn nhìn trựa phổ một chút nói lúc trước Bạch Ngọc Đường nói thúy trúc viên của hắn có chúc diệp thanh thượng hạng lần này hắn đến khai phong một người sĩ diện như vậy Sao lại có thể tay không tới? Nếu là tặng lễ vật, với tính cách của Bạch Ngọc Đường chắc chắn là tặng rượu. Cùng cái mũi có quan hệ gì? Ai lại có thể từ bên trong phủ ngửi được mùi rượu ở ngoài cửa? Vương gia thật thông minh. Triệu phủ nhìn hai phiến môi mỏng của công tôn, môi trên chạm môi dưới, nói ra từng câu giống như từng mũi tên bắn ra bên ngoài. Cái mỏ nhọn kia lợi hại a. Khiến hắn nghe được cũng phải nghiến răng Thử ngốc này Sớm muộn gì cũng phải thuần hóa ngươi Nếu không chịu phổ ta Dù cổ xuống mổ cũng không yên Tự ảnh cùng dạ ảnh đi theo phía sau Dạ ảnh trọt trọt tự ảnh Cấp giọng nói Ai Người đã nghe nói qua chưa Có một người đang muốn chinh phục một người khác Chứng tỏ rằng hắn yêu người kia Tử ảnh chớp chớp mắt, hỏi Vậy, Nguyên soái chinh phục nhiều người Liêu và người Tây Hạ như vậy, hắn nên yêu bao nhiêu mới đủ a gia ảnh nhìn trời Tử ảnh ở một mặt nào đó, rất giống tiểu tú tử a Mọi người ra khỏi khai phong phủ, thì thấy trên đường đông hơn bình thường gấp đôi Người chen chúc đều rốn hết ra đường Hình như đang xem náo nhiệt. Tiểu tứ tử vừa nãy nắm tay công tôn mà đi, sau đó lại được triệu phổ bế lên. Nhiều người, đừng để bị lạc mất. Thật nhiều người. Tiểu tứ tử tựa trên vai triệu phổ, mơ mơ màng màng, hình như có chút buồn ngủ. Triệu phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, chậm rãi đi, tiểu tứ tử lập tức chìm vào giấc ngủ. Công tôn lấy ra áo choàng của tiểu tứ tử Mà y luôn mang theo Giúp tiểu tứ tử đắp lên người Để giúp bé không bị cảm lạnh Triệu phổ thói quen Phối hợp với động tác của công tôn Mấy ngày nay Bọn họ hầu như đều như vậy Vết thương trên chân công tôn vừa khỏi Cho nên tiểu tứ tử đều để triệu phổ ôm Vai của triệu phổ So với công tôn dày rộng nhiều lắm Tay cũng có lực Tiểu tứ tử thích triệu phổ bê nó Bình thường cũng đều tựa vào vai Triệu Phổ mà ngủ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau nhìn cảnh đó Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao Lại nhớ tới hình ảnh ngày nọ Thấy Triệu Phổ hôn công tôn trước cửa tủ lâu Nhịn không được, ho khan một tiếng Xoay mặt, chỉ thấy Triển Chiêu nhìn mình mà cười tươi giói Bạch Ngọc Đường bị hắn cười đến lông tóc dựng ngược Nhưng Triển Chiêu cũng không nói gì Chỉ là bí bí hiểm hiểm, giống như một con mèo đang dảo hoạt tính toán gì đó. Tới cửa Thái Bạch Cư, nhìn vào bên trong, bọn họ lại càng kinh ngạc. Chỉ thấy ở tầng dưới cùng, chật cứng khách đến ăn cơm và những người ngồi chờ, buôn bán tốt đến mức người ta kinh ngạc. Hôm nay ngày mấy á? Xe ảnh có chút không hiểu, sao lại nhiều người như vậy? Trưởng quỹ của Thái Bạch Cư đã sớm nhận ra triệu phổ bọn họ. Thấy người tới, nhanh chóng tiến đến, nói Quý khách A, quý khách A, Tài biết ngay mọi người nhất định sẽ đến, cho nên đã để dành chỗ tốt nhất trên lầu 2 rồi. Mọi người theo trưởng quỹ lên lầu, công tô nhịn không được, hỏi Trưởng quỹ, vì sao trên đường đột nhiên có nhiều người như vậy? Ú... Uh, Tình sinh ngải không biết, à. Trưởng quỹ hơi bất ngờ. Chúng ta có biết gì đâu. Triển chiêu mờ mịt. Đúng ra thì tình huống gì hắn đều biết rõ mới phải. Khai phong phủ còn chưa biết gì, thì những người khác làm sao mà biết. Này, triển ra, chuyện là như vậy. Trưởng quỹ lo bàn cho mọi người, dẫn mọi người đến vị trí tốt nhất bên cửa sổ, có góc nhìn tốt nhất. Nói Trước đây không phải có một thái tử cao ly tới sao Hắn mang mãnh thú đến làm cống phẩm Không ngờ mãnh thú này lại ăn thịt người Đều bị vương gia giết sạch Sau đó hắn liền từ cao ly Chọn ra mười mỹ nữ cao ly đến Mỹ nữ Tất cả mọi người khó hiểu nhìn trưởng quỹ Tiểu tứ tử cũng đã tỉnh lại Mơ mơ màng màng hỏi triệu phổ Hụt thân Cái gì mỹ nữa? Tiểu tứ tử, tử đã quen bị công tôn bế. Mỗi khi tỉnh lại, đều nghĩ khẳng định là phụ thân bế mình, cho nên sẽ quen miệng gọi. Dương mắt nhìn, phát hiện là triệu phổ, thì cọ cọ, ngáp một cái. on cử cử. Triệu phổ vừa nghe được tiểu tứ tử, tử gọi phụ thân kia, liền cảm thấy trong lòng thùng thùng một tiếng. Trong đầu xèn xẹt một tiếng Sương khoai hàm răng rắc một tiếng Lỗ tai peng peng một tiếng Khoai trí đến mức muốn ua một tiếng Tiểu tứ tử Muốn gọi phụ thân thì cũng được mà Triệu phổ cười ha hà chọc tiểu tứ tử Công tôn giơ tay đoạt lại tiểu tứ tử Trừng mắt liếc triệu phổ Người mơ tưởng Muốn cướp con ta hả Triệu phổ sờ sờ mũi Nhỏ giọng nói thầm Ai thèm rảnh với ngươi Nhiều cha thì tốt chứ sao Thấy tình cảnh này Bạch Ngọc Đường cúi đầu uống trà Chiến chiêu xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ Tự ảnh đột nhiên kéo ra ảnh một chút Nhỏ giọng hỏi Người nói Vương gia có phải rất coi trọng công tôn không gia ảnh rật rật khóe miệng Nói Vậy mà cũng bị người phát hiện được Nhạy cảm thật đó Từ ảnh đắc ý cười cười Xả ảnh nhìn trời Mỹ nữ cao ly thì sao chứ Triển chiêu lại hỏi trưởng quỹ Sao lại có nhiều người như vậy Nga Đều lại đến xem Mỹ nữ Trưởng quỹ cười ha hả nói Hôm nay a bí nữ cao ly này sẽ ngồi trên xe hoa dạo một vòng quanh thành, còn có thể biểu diễn ca múa, nói là muốn nhận lỗi với dân chúng khai phong về việc lần trước đã để mãnh thú ra dọa người. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, triệu phổ bật cười. cười, này rất thú vị, không biết hôm nay rối loạn lại đạp chết bao nhiêu người nữa. công tôn cho tiểu tứ tử uống trà xúc miệng, nói. Thái tử Cao Ly này cũng không biết bị cái gì, cứ thích làm náo động như vậy. Nhưng mà vậy cũng tốt. Triển Chiêu cười cười nói để xem mỹ nữ Cao Ly này đến tột cùng là có sáng vẻ thế nào. Công tôn liếc trắng mắt, nhỏ giọng mắng thầm, quả nhìn là đủ háo sắc. Triệu Phổ nghe xong, mí mắt run run. Tiểu tứ tử ngồi ở trên đùi công tôn hỏi y. Hụt thân háo sắc là cái gì? Công tôn vươn tay, bóp cái miệng của nó, nói, không được nói bậy. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn uống. Chúc Diệp Thanh và bạch Ngọc đường mang đến thật ngọt ngào vừa miệng. Tất cả mọi người đều uống đến thống khoái. Tiểu tứ tử thấy công tôn uống thực vui vẻ Thì cũng ôm cái chén Vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm Tiểu tứ tử lẻ lưỡi Cay quá Đang muốn tìm chút thức ăn Bên cạnh liền có một cái thìa canh ngọt nhét vào miệng Tiểu tứ tử nhai viên gạo nếp ngọt ngọt Cảm thấy hết cay Dương mắt thì thấy chính là bạch ngọc đường đút thức ăn cho mình Tiểu tứ tử ngẩng mặt Nhìn Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, Bạch Ngọc Đường cũng nhàn nhạt đổi lại bằng một nụ cười. Tự ảnh cùng dạ ảnh ở đối diện, trao đổi ánh mắt. Quá mạnh mẽ, tưởng tử tử là vô địch. Qua ba tuần rượu, mọi người cảm thấy người trên đường tự hồ bắt đầu xung động. Nhìn xuống, chỉ thấy từ trong kim đình dịch quán ở phía nam, có một chiếc xe hoa trang trí sặc sỡ đi ra. Trên xe là 10 nữ tử, vóc dáng thướt tha, đang tung tăng nhảy múa. Người trên đường lập tức hăng hái, có người trầm trồ khen ngợi, cũng có người đùa giỡn, dễ cợt, trong nhất thời vô cùng náo nhiệt. Triệu phổ quan sát cả buổi, hỏi. Lớn lên cũng không xấu, múa cũng rất tốt. Công tôn lại liếc nhìn triệu phổ, trong miệng tuy rằng không nói chuyện, Nhưng thần sắc như đang mắng Sắc quỷ Triệu phổ tức tối Tâm nói Người đồ mọt sách Ta ngày nào đó không hảo hảo sắc người một trận Thì mối hận trong lòng ta không tiêu tan Tính tình triệu phổ là thế này Có đôi khi có suy nghĩ gì lóe lên trong óc, Còn chưa quyết định Thì tay đã hành động trước Lần này cũng vậy Trong đầu vừa nghĩ sắc công tôi một lần Thì tay cũng vô qua Sờ sáng cái mông của công tôn một cái. A! Công tôn cả kinh nhảy dựng. Tiểu tứ tử, tử ngồi bên cạnh y, vội vàng vươn tay ôm cổ công tôn, hỏi: "Phụ thân làm gì?" Lỗ tai công tôn có chút đỏ, lại không thể nói là bị Triệu Phổ sờ mông. Bạch Ngọc Đường cùng triển Chiêu đều ở đây, thực không có ý tứ, nhìn quay đầu lại, công dữ liếc Triệu Phổ một cái triệu phổ cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại cảm thấy rất tiện nghi. Thứ ngốc này, tuy rằng trên người có vài chỗ rất gầy, nhưng trên mông cũng có chút thịt, vừa non vừa mềm. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Mỹ nhân, cùng ra ra trở về sơn trại, làm áp trại phu nhân đi. Mọi người nghe thanh âm này đều sửng sốt Trong nháy mắt trên con đường huyên náo Trở nên lặng ngắt như tờ Công tôn dương mắt nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy có một kẻ vạm vỡ Đột nhiên nhảy lên xe hoa Tiếng giống vừa rồi hình như là của hắn Người này cả thân mình và tứ chi đều ngắn ngủn Vừa thấp vừa béo cầm đao trên tay Mặc một thân hắc y Xa xa nhìn lại Giống như một quả trứng luộc trong nước trà Đã béo lại lùn Ngay cả mấy mi nữ cao ly Cùng thi vệ cao ly Cũng ngẩn người ra Một lát Trong đó có một người hỏi Ngươi Muốn gì Người nọ ngửa mặt cười cười Vươn tay vỗ ngực ha <cười> ha, Ta đây là binh mã đại nguyên soái, Cực vương gia triệu phục Lão tử muốn cường thược dân nữ Các người ai muốn theo ta Về làm vương phi Phụt Triệu Phổ đang thờ ơ uống rượu, không hề đề phòng, phun ra toàn bộ rượu trong miệng. Tiểu tứ tử, tử một bên vươn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Cửu cửu uống từ từ nhá." Công tôn yên lặng đem tiểu tứ tử, tử bế trở lại, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tướng mạo không đẹp cho lắm, bất quá khí chất rất giống." Triệu phổ nháy mắt liên hồi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Thì lại âm thầm may mắn May mà cùng tôn ở đây Một lát nữa Nếu lỡ tay đánh chết Thì cũng có thể cứu sống lại